Lúc này mới đưa đến tình huống hai người giáo uế này đánh nhau cũng không có người quản Lữ Cận Hiền ở trong thành vừa nhận được tin tức liền vội vã chạy về Nhưng vẫn chậm hơn Diệp Ly một bước Chỉ đành phải trầm mặt trợn mắt nhìn vị trần giáo uế kia một cái Tiến lên thỉnh tội Diệp Ly cười Dơ tay lên ý bảo trách tỉnh đỡ Lữ Cận Hiền lên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 Vân Đình bị hắn khinh miệt khẽ hừ, hỏa khí vốn đã chìm xuống lại bút lên lần nữa, hứt cầm lên nói không phục sao? Không phục thì chúng ta đánh một lần nữa. Trần Giáo Uy cười lạnh, những mày nói ngươi cho rằng ra sợ ngươi sao? Nếu không phải, tiểu gia đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, nói khoét không biết ngượng cũng không sợ gió cắt, chúng đầu lưỡi Vân Đình cười nhạo nói.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 Xin vương phi gián tội Thuộc hạ nguyện nhận hết trách phạt Diệp Ly đưa mắt nhìn hắn chốt lát Gật đầu nói ngươi cũng dám làm dám chịu Trần giáo úy trầm mặt không nói Vân Đình nhìn mọi người Cũng tiến lên một bước nói Thuộc hạ cũng có chỗ không đúng Nguyện cùng chịu phạt với trần giáo úy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 Trần giáo úy kiên quyết nói hành quân đánh giặc cũng không phải là trò đùa Nếu Vương Phi không có bản lãnh thật sự thì đương nhiên tiểu tướng sẽ không phục Trần Vân càng rỡ lử cận hiền quát lên Diệp Ly khoát khoát tay cười nói không sao, bản phi chuyên trị các loại không phục Không bằng, chúng ta lên giáo trường phân tranh cao thấp một lần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 ngươi xem Vương Phi và Trần Giáo úy Ai thắng ai thua một dương nhàn nhạt cười nói tại hạ may mắn được trông thấy qua thân thủ của định Vương Phi Tuyệt đối là cao thủ trong ngàn giảm mới tìm được một Trần Giáo úy Chỉ sợ còn kém một chút Nghe lời nói của một dương Lữ Cận Hiền ở một bên hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hai người một cái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 Một dương ngẫm đầu nhìn bóng hình ẻo điệu uyển chuyển như du long trên đài Không khỏi cuối đầu cười một tiếng Bỗng dương nhớ tới các câu mới vừa rồi kia của Diệp Ly Bản vương phi chuyên trị các loại không phục Ở trước mặt nữ tử như vậy Lại có bao nhiêu người có thể chân chính không phục chứ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif